khi ta đang nói chúng không biết kẻ nói ấy là ai là chư thiên chăng là người chăng sau khi ta giảng dạy khích lệ làm cho phấn khởi khiến tâm hoan hỷ với bài pháp thoại ta biến mất khi ta biến mất chúng không biết kẻ biến mất là ai là chư thiên chăng là người chăng này ananda ta nhớ lại ta đã đến chúng bà la môn hơn một trăm lần chúng cư sĩ chúng sa môn chúng bốn thiên vương chúng tam thập tam thiên chúng ma chúng phạm thiên hơn trăm lần tại đây trước khi ta ngồi trước khi ta nói chuyện và trước khi cuộc đối thoại bắt đầu dung sắc của chúng phạm thiên như thế nào dung sắc của ta cũng vậy giọng nói của chúng như thế nào giọng nói của ta cũng vậy và với bài pháp thoại ta giảng dạy khích lệ làm cho phấn khởi khiến tâm hoan thị khi ta đang nói chúng không biết kẻ nói ấy là ai là chư thiên chăng là người chăng sau khi ta giảng dạy khích lệ làm cho phấn khởi khiến tâm hoan thị ta biến mất khi ta biến mất chúng không biết kẻ biến mất đó là ai là chư thiên chăng Là người chăn Này Ananda Như vậy là tám chúng Này Ananda Có tám thắng xứ Thế nào là tám Một vị quán tưởng nội sắc Thấy các loại ngoại sắc Có hạng lượng Đẹp, xấu Vị ấy nhận thức rằng Sau khi giết thắng chúng Ta biết, ta thấy Đó là thắng xứ thứ nhất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 Vì ấy nhận thức rằng, sau khi giếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ tư. Một vị quán tượng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc, Màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Như bông gai màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Như lụa ba la này cả hai mặt láng trơn. Màu xanh, tướng sắc xanh Hình sắc xanh, ánh sáng xanh Như vậy, vị này quán tượng vô sắc ở nội tâm Thấy các loại ngoại sắc màu xanh Tướng sắc xanh, hình sắc xanh Ánh sáng xanh Vị ấy nhận thức rằng Sau khi nhiếp thắng chúng Ta biết, ta thấy Đó là thắng xứ thứ năm Một vị quán tượng vô sắc ở nội tâm Thấy các loại ngoại sắc màu vàng, sắc màu vàng, tướng màu vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Như vông Canikara, màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Như lụa sa ba la ngại, cả hai mặt láng trơn màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng. Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, Thấy các loại ngoại sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sắc vàng. Vì ấy nhận thức rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ sau. Một vị quán tượng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ, như bông. Bandusivaka màu đỏ Sắc màu đỏ Tướng màu đỏ Hình sắc đỏ Ánh sáng đỏ Như lụa sa ba la này Cả hai mặt láng trơn màu đỏ Sắc màu đỏ Tướng màu đỏ Hình sắc đỏ Ánh sáng đỏ Như vậy Vị này quán tượng vô sắc ở nội tâm Thấy các loài ngoại sắc màu đỏ Tướng sắc đỏ Hình sắc đỏ Ánh sáng đỏ Vì ấy nhận thức rằng Sau khi nhiếp thắng chúng Ta biết, ta thấy Đó là thắng xứ thứ bảy Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm Thấy các loại ngoại sắc màu trắng Tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng Như sao mai ô đi màu trắng Tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng như lụa sa ba la này cả hai mặt láng trơn màu trắng tướng sắc trắng hình sắc trắng ánh sáng trắng như vậy vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoài sắc màu trắng tướng sắc trắng hình sắc trắng ánh sáng trắng vị ấy nhận thức rằng sau khi nhíp thắng chúng ta biết ta thấy đó là thắng xứ thứ tám này ananda như vậy là tám thắng xứ này ananda tám giải thoát thế nào là tám tự mình có sắc thấy các sắc đó là sự giải thoát thứ nhất quán tưởng nội sắc là vô sắc thấy các ngoại sắc đó là sự giải thoát thứ hai quán tưởng tịnh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 Chứng và trú thức vô biên xứ, đó là sự giải thoát thứ năm. Vượt khỏi hoàn toàn thức vô biên xứ, với suy tư, không có vật gì, chứng và trú vô sợ hữu xứ, đó là sự giải thoát thứ sáu. Vượt khỏi hoàn toàn vô sợ hữu xứ, chứng và trú phi tượng phi phi tượng xứ, đó là sự giải thoát thứ bảy vượt khỏi hoàn toàn phi tượng phi vi tượng xứ chứng và trú diệt thọ tượng đó là sự giải thoát thứ tám Này Ananda như vậy là tám giải thoát Này Ananda một thời ta ở tại Uruvela trên bờ sông Neranshara dưới gốc cây Ajabalani Roda khi ta mới thành đạo Này Ananda Lúc bấy giờ, ác ma đến tại chỗ ta ở Khi đến xong liền đứng một bên Này Ananda, sau khi đứng một bên Ác ma nói với ta Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ thiền thể hãy diệt độ Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ Này Ananda, khi được nói vậy Ta nói với ác ma Lệ ác ba, ta sẽ không diệt độ khi nào những tỷ kheo của ta Chưa thành những đệ tử chân chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì chánh pháp Thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống chân chánh, sống theo chánh pháp Sau khi học hỏi giáo lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tách Và giải thích rõ ràng chánh pháp Khi có tà đạo khởi lên Chưa có thể chất vấn Và hàng phục một cách khéo léo Chưa có thể truyền bá chánh pháp Thần diệu Này ác ma Ta sẽ không diệt độ khi nào những tỷ kheo ni của ta Chưa trở thành Những đệ tử chân chánh Sáng suốt Có kỷ luật Sẵn sàng Đa văn Duy trì chánh pháp Thành tựu chánh pháp Và tùy pháp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 Chưa có thể tuyên bố, diễn dạng, trình bày, xác định, khai minh, phân tách Và giải thích rõ ràng chánh pháp Khi có tà đạo khởi lên Chưa có thể chất vấn và hạng phục một cách khéo léo Chưa có thể truyền bá chánh pháp, thần diệu Này ác ba, ta không diệt độ khi nào phạm hành Mà ta giảng dạy chưa được thành tựu Thịnh đạt, phổ biến, quảng bá, biến mạng nghĩa là được khéo giảng dạy cho loài người Này ananda hôm nay tại điện thờ kapala ác ma đến ta sau khi đến liền đứng một bên Này ananda ác ma đứng một bên nói với ta như sau bạch thế tôn nay thế tôn hãy diệt độ thiện thể hãy diệt độ bạch thế tôn nay đã đến thời thế tôn diệt độ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 Nghĩa là được khéo giảng dạy cho loài người Bạch Thế Tôn Nay phạm hạnh Thế Tôn giảng dạy Đã được thành tựu thịnh đạt Phổ biến, quảng bá, biến mãn Nghĩa là được khéo giảng dạy cho loài người Như vậy Nay Thế Tôn hãy diệt độ Thiện thể hãy diệt độ Bạch Thế Tôn Nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ Khi được nói vậy ta nói với ác ma nầy ác ba hãy an tâm không bao lâu như lai sẽ diệt độ sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay như lai sẽ diệt độ nầy ananda hôm nay tại điện thờ kapala như lai chánh niệm tỉnh giác từ bỏ thọ hành khi được nói vậy tôn giả ananda bạch thế tôn bạch thế tôn Thế tôn hãy ở lại cho đến trọ kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại cho trọ kiếp, Vì lợi ích cho chúng sanh, Vì hạnh phúc cho chúng sanh, Vì lòng thương tưởng cho đời, Vì lợi ích, Vì hạnh phúc cho loài trời, Và loài người. Thôi đi, Này Ananda, Đừng có thịnh cầu Dư Lai nữa, Này Ananda, Nên thịnh cầu Dư Lai, Không còn kịp thời, Lần thứ hai,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 Ngươi có tin sự giác ngộ Thế Tôn không? Bạch Thế Tôn Con có tin Vậy Này Ananda Ngươi có tin sự giác ngộ Thế Tôn không? Vậy Này Ananda Sao ngươi lại làm việc dư lai đến ba lần? Bạch Thế Tôn Chính con được tận mặt đích Thân nghe Thế Tôn dạy như sau Này Ananda Những ai đã tu bốn thần túc Tu tập nhiều lần Thật lão luyện, thật chắc chắn Thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo thời Nếu muốn, người ấy có thể sống đến một kiếp Hay phần kiếp còn lại Này Ananda, này Như Lai đã tu bốn thần túc Như Lai có thể sống đến một kiếp Hay phần kiếp còn lại Này Ananda, người có tin tưởng không? Bạch Thế Tôn, con có tin tưởng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 vì lòng thương tưởng cho đời vì lợi ích vì hạnh phúc vì an lạc cho loài trời và loài người này ananda nếu ngươi thỉnh như lai như lai có thể bác bỏ hai lần cầu thịnh nhưng đến lần thứ ba như lai có thể nhận lời này ananda như vậy là lỗi của ngươi như vậy là khuyết điểm của ngươi này ananda Một thời ta ở tại vương xá Núi Linh Thứ Tại đấy ta nói với Ananda Này Ananda Khả ái thay thành vương xá Khả ái thay núi Linh Thứ Này Ananda Những ai đã tu bốn thần túc Tu tập nhiều lần Thật lão luyện Thật chắc chắn Thật bình vững Điêu luyện Thiện xảo thời Nếu người ấy muốn Có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại, nầy Ananda, nay Như Lai đã tu bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bình vững, điêu luyện thiền sao, nầy Ananda, nếu muốn Như Lai có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại, dầu vậy, nầy Ananda, ngươi không thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng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 Như Lai có thể bác bỏ hai lần cầu thịnh Nhưng đến lần thứ ba Như Lai có thể nhận lời Này Ananda Như vậy là lỗi của ngươi Như vậy là quyết điểm của ngươi Này Ananda Một thời ta ở thành phương xá Tại Nidroha Rama Ta cũng ở thành phương xá Tại Khorapapata Ta cũng ở thành phương xá Hang Satapani trên núi vepara ta cũng ở thành phương xá tại hang đá kala trên núi ishigili ta cũng ở thành phương xá tại khu rừng sita trong hang đá saposodika ta cũng ở thành phương xá tại tapodarama ta cũng ở thành phương xá trúc lâm hồ kalandaka ta cũng ở thành phương xá tại rừng sivakambavada Ta cùng ở thành phương xá tại Madakuchi ở Lộc Uyển. Này Ananda, tại đấy ta nói: Này Ananda, khả ái thay thành phương xá, khả ái thay núi linh thú, khả ái thay Nikroha Rama, khả ái thay Korapapata khả ái thay Hansatapani trên núi Vepara Khả ái thay hang đá kala trên núi Isigili, khả ái thay hang daar sapasodika trong rừng sita khả ái thay suối nước nấm tavoda rama khả ái thay hồ con sóc ở tại trúc lâm khả ái thay rừng sivakambavana khả ái thay vườn nai ở tại madakuchi nầy ananda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 Này Ananda, nếu muốn, Như Lai có thể sống đến một kiếp, Hay phần kiếp còn lại. dầu vậy, Này Ananda, Ngươi không thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, Sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế Tôn. Ngươi không thịnh cầu Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp. Thiền thể hãy ở lại cho đến trọn kiếp. Vì lợi ích cho chúng sanh,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 Tại điện thờ Satambaka Ta cũng ở thành Vesali Tại điện thờ Pahuputa Ta cũng ở thành Vesali Tại điện thờ Sarandada Này Ananda Hôm nay tại điện thờ Kapala Ta nói với ngươi Này Ananda Khả ái thay Vesali Khả ái thay điện thờ Udena Khả ái thay điện thờ Gautamaka khả ái thay điện thờ sa satanpa khả ái thay điện thờ pahuputa khả ái thay điện thờ sarandada khả ái thay đền kapala nầy ananda những ai đã tu bốn thần túc tu tập nhiều lần thật lão luyện thật chắc chắn thật bền vững điêu luyện thiền xảo thời nếu muốn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 ta đã từng tuyên bố rằng mọi vật ưu ái thân hình đều phải bị thay đổi trở về hư không biến dịch này ananda làm sao có thể được như vậy những gì sanh khởi tồn tại hữu vi chịu sự biến hoại mà lại mong khỏi có sự biến diệt thật không có sự trạng ấy này ananda những gì như lai đã từ bỏ dứt khoát xả ly phóng xạ khước từ chính là thọ hành như lai đã nói và nói một cách dứt khoát không lâu như lai sẽ diệt độ sau ba tháng bắt đầu hôm nay như lai sẽ diệt độ nói rằng như lai vì muốn sống mà phản lại lời tuyên bố trên thời thật không có sự trạng ấy này ananda chúng ta hãy đi đến giảng đường kutagara đại rừng đại lâm, xin vâng bạch thế tôn, tôn giả Ananda vân lời thế tôn, rồi thế tôn cùng tôn giả Ananda đi đến giảng đường Cūtāgāra vườn đại lâm. Khi đi đến, thế tôn nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, hãy đi mời tất cả tỷ-kheo sống ở gần Vesali tụ họp tại giảng đường này, xin vâng bạch thế tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn đi mời tất cả vị tỷ kheo sống ở gần Phê-sa-li tụ họp tại giảng đường rồi đi đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ Ngài và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn